Thiên Ngạc liền nói Phải chăng vì thế mà đạo trưởng không gác kiếm Về ẩn được nữa Vẫn phải lên lòi vào trốn giang hồ Để truy tầm cổn Long Vượng Giữa nguyên đạo trưởng liền đáp, Bần đạo chuyến này trở lại giang hồ Một là vì chưa tìm được người thừa kế bản phái hai là tìm tên bạo đồ Quế một trận tử chiến Để trừ tuyệt mối hậu họa cho phái võ đượng Đạo trưởng lại từ từ đưa mắt chăm chú Nhìn thượng quan kỳ thở dài và nói Hey, nhưng xem ra thì cả hai điều tâm nguyện đều khó lòng được thỏa mãn cho được Thượng Quan Kỳ nói ngay Lão tiền bối bất tất phải băn khoăn đi Võ đường là một môn phái lớn trong võ lâm hiện nay Chỉ cần đạo trưởng lựa lấy nhân tài Chắc sẽ có người đem lại thỏa mãn cho đạo trưởng thôi Dương nguyên đạo trưởng thở dài nói tiếp Việc tìm nhân tài đâu phải chuyện dễ dàng Bần đạo lê gót giang hồ mấy chục năm trời Có người có đến hàng ngàn hàng vạn Nhưng trừ cổn Long Vương ra Chưa thấy một ai khả dĩ Khoác áo trưởng môn cho bồn phái được đậu. Đạo trưởng vuốt dâu nói tiếp Có lẽ Hoàng Thiên không thương đến tuổi già của bần đạo chẳng Thượng Quân Kỳ giật mình liền nói Sao đạo trưởng Thôn nhiên chẳng biết câu sau quá xúc phạm nên không nói nữa Giữa nguyên đạo trưởng gật đầu nói ngay Bần đạo thấy trong người có khác E rằng thọ mạng chỉ còn trong một tuần mà thôi Vì thế mà điều tâm nguyện thứ nhất Khó lòng hoàn thành cho được Đành hạ xuống mong mỏi điều tâm nguyện thứ hai Bần đạo hy vọng rằng Trong vòng 10 ngày Tìm thấy cổn Long Vương Cuối một trận tử chiến Đỗ Thiên Ngạc gật đầu nói ngay Nguyện vọng của đầu trưởng Quả là khó khăn Đường nói hành tung cổn Long Vương Rất bí mật khó lòng tìm đến Mà dù thấy gã cũng khó lòng đến bên mình gã được Vì đội thì vẻ áo đen dưới trướng gã Đều có mấy chiêu tuyệt kỹ Gã để bọn này xông ra đối phó với đạo trưởng Còn chính gã Muốn đánh hay muốn chạy thoát Đều do gã quyết định thôi Vậy thì đạo trưởng cố tìm thấy gã chẳng ích gì đâu Dưỡng Nguyên nói ngay Bần đạo cũng biết Cổn Long Vương vây cánh rất nhiều Dù có đem hết nhân vật phái vo đường Cũng khó lòng bắt hay giết được gã Nhưng than ôi Dù sao mình cũng phải gắng sức hết lòng thôi dưỡng nguyên đưa mắt nhìn dưỡng chính đang đứng giữa ngoài cửa chùa và nói bọn người phải nghiêm mật điều tra bốn mặt đi nếu thấy có người lạ xuất hiện thì lập tức phải thông báo với tạ dưỡng chính vâng dạ đi ngay dưỡng nguyên đạo trưởng từ từ giơ tay ra khẽ bảo thượng quan kỳ tráng sĩ thử giơ tay bần đạo xem ra lạnh hay trượng thượng quan kỳ giơ tay ra và nói vãn bối không hiểu bỗng thấy năm ngón tay mình bị đối phương nắm chặt và cảm thấy kình lực đối phương mỗi lúc một gia tăng bắt buộc chàng phải vận động nội lực để chống lại đỗ thiên ngạc thấy vậy thộn mặt ra hỏi ngay đạo trưởng làm vậy là có ý gì đây? ông để ý nhìn hai người đều mặt đỏ bừng nhơm nhấp, mồ hôi rõ ràng cả hai bên đang vận nội lực đến mức tột độ đỗ thiên ngạc đứng phát lên cả giận hỏi lại đạo trưởng làm thế này là có dụng ý gì dưỡng nguyên đạo trưởng tòm tìm cười đột nhân buông tay thượng quan kỳ ra và nói ha ha đỗ đại hiệp đừng có hiểu lầm bản đạo muốn thử công lực thượng quan tiểu hiệp ra sao thượng quan kỳ liền nói công lực đạo trưởng thâm hậu vô cùng vạn bối chống chế thế nào được đây bỗng dưỡng nguyên đạo trưởng nghiêm nét mặt lại nói bằng một giọng rất thành thục Công lực của thượng quan tiểu hiệp đây đầy đủ Để thi triển môn chấn sơn tuyệt nghệ của phái võ đường Tức là thái cực tuệ kiếm đó Thượng quan kỳ vẫn chưa hiểu ý tứ của Dưỡng Nguyên đạo trưởng Chàng cười và nói Đạo trưởng quá khen Đỗ thiên ngạc là tay lão luyện giang hồ Coi từng cử động xem từng lời nói của Dưỡng Nguyên Đã đoán ra manh mối liền từ từ ngồi xuống hỏi ngay Phải chăng đạo trưởng đã động lòng yêu tài Và có ý truyền thụ tuyệt kỹ đẩy giữa nguyên đạo trưởng thở dài và đáp: "Hiện giờ môn đệ từ bản môn không một ai đủ tài luyện tuyệt kỹ này. Nếu chẳng may mà bần đạo chết đi, thì môn thái cực tuệ kiếm đến hết đời bần đạo là thất truyền. Vì muốn cho tuyệt kỹ phái vô đường còn tồn tại với đời, bần đạo chỉ còn cách đem kiếm pháp đó truyền lại cho thượng quan tiểu hiệp đây thôi." Thượng quan kỳ vội nói: "Việc này văn bối làm sao mà tuân mệnh được đây?" Dưỡng nguyên đạo trưởng thở dài ngắt lời Thượng quan tiểu hiệp đừng hiểu lầm ý của bần đạo Cứ xem tiểu hiệp chưa đến tuổi thành niên mà nội công đã thâm hậu đến thế Tất phải có lương sư giỏi Tranh đoạt đệ tử của người khác là việc mà bần đạo không muốn làm Vì thế bần đạo chỉ có lòng truyền thụ kỹ thuật mà không có ý thu làm đồ đệ đậu Thượng quan kỳ nói ngay Lời đạo trưởng thật là hệ trọng Dưỡng nguyên lại thở dài và nói Bần đạo biết mình không thể sống được 10 ngày nữa Mong rằng trong thời gian này đem thái cực tuệ kiếm của phái võ đường Truyền thụ cho thượng quan Tiểu Hiệp Bần đạo không dám miễn cưỡng yêu cầu Tiểu Hiệp vào làm môn hạ phái võ đường Mà chỉ có 3 điều kiện mà thôi Mong rằng Tiểu Hiệp ưng thuận chọn Thượng quan kỳ toan kiếm lời từ chối Thì Đỗ Thiên Ngạc đã cướp lại Xin đạo trưởng hãy cho biết trước 3 điều kiện đó đi Dưỡng Nguyên đạo trưởng liền nói Điều thứ nhất Sau khi thành tài rồi Không được đem truyền thụ cho người khác Bất luận con em trong nhà cũng vậy Đỗ Thiên Ngạc gật đầu và nói Thế là phải lắm Còn điều thứ hai Dưỡng Nguyên Đạo Trưởng lại đáp Điều thứ hai Là tùy thời giúp đỡ phái võ đường chúng ta Để duy trì cho chùa Tam Nguyên Đặng an toàn Đỗ Thiên Ngạc hỏi ngay Cố nhiên là phải thế Còn điều thứ ba. Dưỡng nguyên đạo trưởng đáp ngay Sau này nếu trong môn hạ phái võ đường Có tên đệ tử nào gồm đủ tài trí Thì thượng quan tiểu hiệp đem môn thái cực tuệ kiếm Truyền lại cho đệ tử phái võ đường Đỗ Thiên Ngạc nói ngay Cả ba điều này đều rất hợp lý Thượng quan kỳ đứng dậy vái dài và nói Được đạo trưởng có lòng quá thương Vãn bối mà từ chối Thì phạm tội bất kính Mà vâng theo thì lấy làm xấu hổ quá đi Hỡi ồi! Dương Nguyên Đạo Trưởng lại thở dài ngắt lời. Không phải bần đạo dám nói càn, thực ra thái cực tuệ kiếm là một kiếm pháp thượng thặng hiện nay, hay ít ra cũng là một tuyệt kỹ về kiếm thuật khắp thiên hạ. Đã là kiếm thuật thượng thặng thì người không đủ nội công, tất không thể thành tiệu. Người được truyền thụ chính mình phải có một căn bản rất thâm hậu của trời phó trọ. Với tài trí và nội lực của thượng quan tiểu hiệp đây, thì kỳ hạn 10 ngày tuy ngắn ngủi, Xong có thể hấp thụ hết những bí quyết đó Khi đã thuộc kỹ bí quyết rồi Thì gắn công tự rèn luyện lấy Trong một năm nữa có thể thành tại Ngừng một lát Dưỡng Nguyên lại nói Tiểu Hiệp không phải cảm tạ bần đạo đâu Vì Tiểu Hiệp giữ cho tuyệt kỹ Của phái võ đương ta khỏi thất truyền. Nói một cách khác Thì bần đạo nên cảm ơn Tiểu Hiệp mới phải Thượng quan kỳ sụp xuống đất lạy vẻ mặt nghiêm trang Và nói Nếu thượng quan kỳ này không chết đi thì trong vòng 20 năm quyết thiết pháp kiếm một vị trưởng môn cho phái võ đường để truyền thụ lại môn thái cực tuệ kiếm này. Tại hạ mà nói sai lời không như bụng nghĩ thì nguyện trời chu đất diệt. Giữa nguyên đạo trưởng vội nâng thượng quan kỳ dậy và nói. Tiểu Hiệp bất tất phải lập trọng thệ đi. Nếu bần đạo còn chút lòng ngờ vực Tiểu Hiệp thì đã không dám truyền thụ môn tuyệt kỹ này động. Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên đứng dậy vẫy tay và nói Thượng quan hiền đệ, tiểu huynh đi đây, hiền đệ đưa chân tiểu huynh một quãng được không? Rồi không chờ Thượng quan kỳ trả lời, chờ gót đi ngay Thượng quan kỳ vội chạy theo sóng vai cùng đi ra ngoài cửa chùa Đỗ Thiên Ngạc dừng bước quay lại và nói Môn thái cực tuệ kiếm của phái võ đường là một tuyệt kỹ nổi danh trong võ lậm nếu hiền đệ được môn chân truyền này thì việc đối phó với cổ long vương không thành vấn đề gì nữa thật là cơ duyên khó kiếm hiền đệ cố dụng tâm mà học đi thượng quan kỳ trầm giọng và nói đà tạ đỗ huynh đã có lòng chỉ giáo trọ đỗ thiên ngạc tủm tìm cười nói ngay tiểu huynh bản tính cô độc không muốn giao thiệp với ai chỉ hợp tính với hiền đệ mà thôi đỗ ngừng một lát rồi lại nói tiếp Hiền đệ ở lại chùa này học kiếm thuật đi, sau mười ngày tiểu huynh lại tới đây để kiếm hiền đệ. Thượng quan kỳ chấp tay vái, ngầm ngừng một lát rồi nói. Xin đỗ huynh thong thả lên đường miễn cho tiểu đệ khỏi đưa chân nữa. Đỗ thiên ngạc đã lịch duyệt giang hồ, biết người kể có hàng vạn mà không khỏi ngạc nhiên, dừng bước lại hỏi. Hiền đệ, tiểu huynh xem dường như hiền đệ có tâm sự gì rất trầm trọng đúng không? Thượng quan kỳ thở dài ấp ống và nói Tiểu đệ Đỗ Thiên Ngạc nghiêm sắc mặt gạt đi Học kiếm kỹ nhất là phân tâm Huống chi hiền đệ chỉ có một thời gian ngắn ngủi trong 10 ngày Nếu hiền đệ để sơ hở một vài chiêu thức Tất phải hối hận suốt đời Bất luận là tâm sự gì Hiền đệ phải gác ra một bên đi Chờ cho học kiếm xong rồi sẽ nói cũng chưa muộn Thượng quan kỳ liền nói Tiểu đệ xin đinh ninh nhớ lời huynh trưởng Đỗ Thiên Ngạc trở gót đi trước mấy bước Quay lại lớn tiếng và nói Hiền đệ yên tâm học kiếm thuật đi Nếu có việc gì Tiểu Huynh sẽ lại báo tin." Rước lời Đỗ Thiên Ngạc đi nhanh như bay Trước mắt đã mất hút Thượng quan kỳ bâng khuâng thở dài Chàng hít luôn hai lần chân khí Cho tinh thần phấn khởi Rồi dạo bước về chùa Chàng thấy dưỡng nguyên Đao trưởng chấp tay sau lưng Đứng trước thần án Vẻ mặt nghiêm trang râu bạc phất phơ Nhiễm nhân như một vị thần tiên Thượng quan kỳ chạy đến trước mặt, phục xuống đất lạy và nói Đệ tử xin bài kiến đạo trưởng Dưỡng nguyên đạo trưởng tùm tìm cười nói Thời giờ gấp rút, người dậy mau đi, hãy xem bần đạo biểu diễn một lượt đậy Thượng quan kỳ vừa đứng dậy, dưỡng nguyên đạo trưởng đã rút kiếm cầm tay, từ từ phóng kiếm ra Thượng quan kỳ không dám nghĩ đến chuyện khác nữa, tập trung tinh thần, chú ý nhìn Trang thấy giữa nguyên đạo trưởng vẻ mặt rất là thanh kính Tiếp tục biểu diễn từng chiêu từng thức một Đạo trưởng động tác thong thả trông càng rất rõ ràng Thượng quan kỳ chú ý ghi nhớ từng chiêu thức một Giữa nguyên đạo trưởng biểu diễn một bài thái cực tuệ kiếm chừng nửa giờ mới xong Đạo trưởng tùm tìm cười hỏi ngay Thế ngươi coi có hiểu gì không? Thượng quan kỳ đáp ngay kể về toàn bộ chiêu thức này văn bối hiểu được cả chỉ còn chỗ tinh thâm chưa biết mà thôi giữ nguyên đạo trưởng nói ngay người cũng đã hiểu được chiêu thức cũng không phải là chuyện dễ đậu lại đây ta bắt đầu truyền thụ cho, thời hạn mười ngày thật là quá ngắn ngủi dù có tài trí thông minh tuyệt thế ta e rằng cũng khó nhớ được hết kiếm pháp này biên hóa toàn bộ tựa hồ như những con thuyền buộc liền vào nhau nếu quên một vài chiêu đầu hay chiêu cuối thì miễn cưỡng đối địch nếu quên những chiêu thức ở quãng giữa thì chẳng khác gì bị giữ một sợi tóc mà động đến toàn thân không thể xoay sở được nữa động thượng quan kỳ tuân lời bước gần lại rút kiếm ở sau lưng ra bắt đầu diễn tập lúc ban đầu chàng chưa biết nó phức tạp thế nào nhưng càng học càng đi vào chỗ sâu xa biến ảo vô cùng thật là khó hiểu thầy đem hết tâm trí ra truyền dạy cho gắng công học tập trời tối lúc nào không biết Dưỡng nguyên đạo trưởng cười và nói ha ha ha ha Mới có nửa ngày mà ngươi đã thuộc khá nhiều Chắc trong vòng 10 ngày ta có thể chuyển hết cho ngươi Thượng quan kỳ nói ngay Đệ tử vụng về khiến cho đạo trưởng hao phí tâm lực rất nhiều Dưỡng nguyên đạo trưởng cười nói Ngươi bất tất phải khiêm nhượng đi Ta thấy ngươi tiến bộ mau hơn sự tiên liệu của ta Bây giờ đã tối rồi Hãy ăn uống nghỉ ngơi một chút đi Cho lại tinh thần Rồi ta đem phép rèn luyện nội công Chính tông phái võ đường truyền thụ cho người Thượng quan kỳ nói ngay Đạo trưởng quá thương yêu như vậy Đệ tử dù có tan xương nát thịt Cũng không đổ báo đẻn Giữa nguyên đạo trưởng lại nói Người bất tất phải đem lòng cảm kích đệ Ta đã hiểu truyền thụ kiếm thuật cho người Là cốt để môn tuyệt kỹ phái võ đường Khỏi thất truyền Và bảo vệ cho môn phái được an toàn Nói xong vỗ tay ba cái Lát sau dưỡng chính đạo nhân bưng một cái mâm gỗ Giả bước đi vào đặt bên mình dưỡng nguyên đạo trưởng Trên mâm toàn là thức ăn Dưỡng nguyên ngó thương quan kỳ và nói Chắc là ngươi đói bụng rồi cứ ăn tự nhiên đi Đạo trưởng lại quay ra bảo dưỡng chính Tiểu huynh cùng thượng quan tiểu hiệp đây Đàm luận kiếm thuật trong 10 ngày Vậy trong thời gian này nếu ta không gọi Thì không ai được vào Và cũng không được nhòm trộm biết trợ. Dưỡng chính đạo nhân khom lưng và nói Kính tuân lời pháp dụ của trưởng môn Sư huynh. Dưỡng nguyên đạo trưởng vẫy tay nói ngay Ngươi hãy ra đi, có việc gì ta sẽ gọi Dưỡng chính chắp tay cung kính lùi ra Xong thỉnh thoảng ngoảnh lại ngó thương quan kỳ Ra chiều nghi hoặc Ý nghĩ không ra tại sao trưởng môn Sư huynh Lại cùng một thằng nhỏ đàm đạo những 10 ngày Không cho ai được thiện tiện bước vào Lại không được ngó trộm Tuy dưỡng chính đem lòng ngờ vực nhưng không dám hỏi lại. Dưỡng nguyên như không biết ý nghĩ của chính, chờ cho y ra khỏi cửa rồi mới thở dài và nói: Bần đạo không dám nói khoe thái cực tuệ kiếm là một kiếm thuật đứng vào bậc nhất thiên hạ. Song kể những tuyệt kỹ trong võ lâm thì kiếm pháp này rất là kỳ dị. Người sử kiếm phát huy được nội lực, do sự rèn luyện kiếm pháp này mà nội công cũng tăng tiến. Có điều công lực người nào đã thâm hậu đến tột độ. Sau này mỗi lần dùng đến nó Thì chân lực lại giảm đi rất nhiều Đó là chỗ huyền rượu Không thể đem lời nói cho rõ được đâu Sau khi ngươi học xong rồi Mới hiểu ra dần dần Ngừng một lát Dưỡng Nguyên lại nói tiếp Vừa rồi lúc ta truyền thụ kiếm thuật cho ngươi Đã cảm thấy trong nội phủ Có sự biến chuyển Chưa hiểu có sống được 10 ngày nữa không Vì vậy mà trước hơi thở cuối cùng Ta đem chân khí tu luyện trong mấy chục năm Để cố gắng gượng chống chọi và truyền thụ cho ngươi thật mạo thượng quan kỳ vội nói lão tiền bối đã cảm thấy thân thể khiếm ăn chi bằng hãy nghỉ ngơi mấy hôm rồi hãy truyền dạy tội gì mà phải gắng gượng cho mệt dưỡng nguyên đạo trưởng lại nói trên đời tiệc vui nào mà chả có lúc tàn con người ai mà chẳng chết đi bần đạo dù có sống đến trăm tuổi là cùng thì cái chết chẳng qua cũng chỉ là sớm muộn mà thôi người bất tất phải quan tâm điều đó Ta chỉ cần ngươi ưng thuận với ta một việc rất trọng yếu. Thượng quan kỳ nói ngay. Xin lão tiền bối cứ nói ra. Bất luận là việc gì mà văn bối làm được cũng xin tuân mệnh. Giữa nguyên đạo trưởng liền nói. Bần đạo quan sát dường như trong lòng thượng quan tiểu hiệp đây có điều gì lo nghĩ không thể chút bỏ đi được. Thượng quan kỳ dùng mình muốn nói lại thôi. Giữa nguyên nói ngay. Tiểu hiệp bất tất phải nói việc đó ra Ta chỉ mong thời kỳ luyện kiếm Tiểu Hiệp gác bỏ mọi nỗi ưu phiền Thời gian mấy ngày thật là ngắn ngủi chớp mắt là hết ngậy Thượng quan kỳ vội nói Vãn bối xin tuân lời giáo huấn Dưỡng nguyên đạo trưởng nói ngay Thế thì hay lắm Bây giờ Tiểu Hiệp nhắm mắt điều dưỡng đi Thanh lọc những tạp niệm trong lòng Rồi ta đem những khẩu quyết giảng giải cho Rồi sau cùng sẽ chia ra từng đoạn để truyền thụ Thượng quan kỳ tuân lời nhắm mắt vận khí điều dưỡng thanh lọc tạm niệm. Lúc chàng tỉnh lại, Dương Nguyên đạo trưởng bắt đầu giảng giải khẩu quyết, rồi cầm kiếm chỉ dẫn cách thực dụng. Quang âm thấm thoát chẳng bao lâu đã hết bảy ngày. Trong bảy ngày Dương Nguyên đạo trưởng đốc thúc rất nghiêm, trừ bữa ăn cơm và ngồi dưỡng thần, còn bao nhiêu thời gian chuyên chú vào việc luyện tập thái cực tuệ kiếm. Thượng quan kỳ tuy là một tay tài trí hơn đời. Xong môn thái cực tuệ kiếm rộng rãi Và tinh thâm vô cùng Càng học càng thấy khó khăn và phức tạp Huyền diệu khó hiểu Đến giữa trưa ngày thứ 8 Thượng quan kỳ mới thuộc hết những chỗ biến hóa Về thái cực tuệ kiếm Giữa nguyên đạo trưởng thì chẳng khác ngọn đèn hết dầu truyền xong kiếm pháp cho thượng quan kỳ Thốt nhiên thở lên hồng học Thượng quan kỳ thấy vậy cả kinh Vội vàng nâng đỡ cho đạo trưởng ngồi xuống Rồi hỏi ngay Lão tiền bối làm sao vậy chứ Giữa nguyên đạo trưởng lắc đầu và nói Bần đạo thọ mạng hết rồi Nhưng tâm nguyện cũng coi như là đã thỏa mãn Vì đã lưu truyền lại thế gian Môn thái cực tuệ kiếm Đạo trưởng tùm tìm cười Vẫy tay nói tiếp Người mau gọi bọn chúng lên đây Thượng quan kỳ vốn tính thuần hậu Bất giác xa lệ và nói Giả tỷ đạo trưởng không truyền thụ kiếm thuật cho vãn bối Thì làm gì hao tốn chân lực Mà nên nông nỗi thế này Dưỡng nguyên đạo trưởng rục to mau gọi bọn chúng lên đây đi Chỉ chậm một lúc nữa là không kịp nỡ động Thượng quan kỳ không dám chần trờ Vội chạy đi tìm dưỡng chính Hai người vào chùa đã thấy Dưỡng nguyên đạo trưởng đã nhắm mắt ngồi xếp bằng Không dám kinh động chỉ thong tay đứng bên Bỗng thấy dưỡng nguyên đạo trưởng Nét mặt thoáng lộ vẻ hồng hào Hơi thở cũng không nghe thấy gì nữa Vẻ mặt bình tĩnh dị thường Không có gì đáng khả nghi Dưỡng chính đạo nhân đưa mắt nhìn thượng quan kỳ muốn nói lại thôi vì sợ làm kinh động đến dưỡng nguyên đạo trưởng. Hai người lại đứng chờ trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà. Dưỡng nguyên đạo trưởng đột nhiên mở mắt ra, tùm tìm cười khẽ bảo dưỡng chính. Ha ha ha Thượng quan tiểu hiệp đây là người bạn vong niên với tiểu huynh. Sau này tiểu hiệp có đến chùa Tam Nguyên chúng ta thì các sư đệ phải tiếp đãi trọng vọng biết trợ. Dưỡng chính liền nói tiểu đệ xin kính cẩn vâng mệnh sư huynh. dưỡng nguyên lại thở dài nói tiếp sau khi ta chết rồi sư đệ tạm lãnh quyền trưởng môn bản phái đi dưỡng chính giật mình nói ngay sao sư huynh lại nói câu bất tường làm như vậy dưỡng nguyên nói tiểu huynh thọ mạng hết rồi đại hạn đã đến đi ngay bây giờ mọi việc trong chùa phiền sư đệ trông coi Dưỡng chính nghe sư huynh nói mấy lời đồn ngột Sợ quá đứng thộn mặt ra Mắt nhìn chừng chừng Lưỡi co rúm lại nói không ra lời Dưỡng nguyên cười nói Ha ha ha Ta chết rồi các ngươi đưa thi thể Về chùa Tam Nguyên và phải giữ bí mật Đứng tiết lộ ra ngoài Và đừng làm lễ đại táng theo lề lối của môn phái Biết chưa? Dưỡng chính ấp ống Thế thế thì Dưỡng nguyên đạo trưởng lại nói Nếu làm lễ đại tàng Việc này sẽ bị tiết lộ Dương Chính nói Tiểu đệ xin ghi dạ Dương Nguyên từ từ nhắm mắt lại và nói Thôi hai vị ở lại Đoạn từ từ ngã đầu xuống Dương Chính líu lưỡi gọi to Sơ huynh Sơ huynh Dương Chính gọi luôn mấy câu Vẫn không thấy Dương Nguyên trả lời Liền đưa tay ra sờ Thì đạo trưởng đã tắt hơi rồi dưỡng nguyên một đời làm tôn chủ phái võ đường thế là đã êm ái ra đi không bao giờ trở lại thượng quan kỳ bi thương quá đỗi hai hàng châu lệ chảy ròng ròng lại phục xuống đất vừa khóc vừa nói đạo trưởng cùng vãn bối tuy không có tiếng là thầy trò song thật sự là tình sư đệ vãn bối còn sống chừng nào quyết không quên ơn đạo trưởng đã truyền dạy cho dưỡng chính gạt nước mắt và nói Theo di mệnh của trưởng môn thì chúng tôi phải đưa thi thể về núi Sau này thượng quan tiểu hiệp có dịp đi qua núi Võ Đường Xin nhớ vào chùa Tam Nguyện Thượng quan kỳ nén nỗi bi thương và nói Tại hạ cứ mỗi năm một lần xin đến chùa Tam Nguyên để bái kiến đạo trượng Dương Chính nói ngay Không dám bần đạo xin mãi mãi trông chờ. Nói xong cõng thi thể dưỡng Nguyên lên lưng rồi dào bước ra đi Thượng Quan Kỳ từ từ đứng dậy theo ra cửa chùa, thấy Dương Chính khẽ nói với hai đạo nhân co giữ cửa chùa mấy câu, rồi cùng nhau đi rất mau. Thượng Quan Kỳ trông sau lưng ba người cho đến khi mất hút, trong lòng chàng cảm thấy một nỗi buồn man mác. Trong đầu óc của chàng, hình ảnh giữa Nguyên đạo trưởng luyện kiếm cho mình hãy còn như in, mà đạo trưởng đã hóa ra người thiên cổ. Cái sống chết của con người thật là quá dễ dàng, lúc sống tiếng tăm lừng lẫy đến đâu, Thì lúc chết đi cũng chỉ để lại một nấm mổ. Thượng quan kỳ đứng thộn mặt ra không biết đã bao lâu. vầng Thái Dương đã lặn non đoài. Trên trời còn lại từng đám nắng chiều huyền ảo. Thốt nhiên có tiếng gọi vang lên. Thượng quan hiền đệ. Thượng quan kỳ như người ngủ mơ tỉnh giấc. ngoảnh đầu nhìn ra đã thấy Đỗ Thiên Ngạc chắp tay sau lưng. Đứng cách xa mình ngoài một trượng. Đang nhìn mình tổm tim cười chàng bất giác thở dài buồn rầu cất tiếng gọi to đỗ Huỳnh! rồi hai hàng châu lệ tuôn rơi đỗ thiên ngạc khẽ nhíu cặp lông mày từ từ bước lại khẽ hỏi hiền đệ có chuyện chi vậy thượng quan kỳ đáp ngay dưỡng nguyên đạo trưởng quy tiên giỏi đỗ thiên ngạc tưởng mình nghe lầm nhưng ông biết chắc là đúng nên không nói gì nữa chỉ lẩm bẩm nhắc lại sao giữa nguyên đạo trưởng đã chết rồi sao thượng quan kỳ đáp ngay phải rồi đỗ thiên ngạc vội hỏi "Thi thể đạo trưởng hiện giờ ở đâu tiểu huynh muốn vào khấn vong linh của người thượng quan kỳ bèn nói đưa về núi võ đường rồi hỡi ôi đỗ huynh ngừng một lát chàng lại nói tiếp giữa nguyên đạo trưởng tạ thế mong rằng đỗ huynh giữ bí mật trọ cuộc sinh tử của dưỡng nguyên đạo trưởng có quan hệ rất lớn đến sự tồn vong của phái võ được đỗ thiên ngạc trầm ngâm giây lát rồi hỏi ngay môn thái cực tuệ kiếm đạo trưởng đã truyền hết cho hiền đệ hai trợ. thượng quan kỳ buồn rầu và đáp thái cực tuệ kiếm truyền thụ xong rồi nhưng đó là nguyên nhân khiến cho dưỡng nguyên đạo trưởng quy tiên sớm quá tiểu đệ thật lấy làm ái náy không yên Đỗ Thiên Ngạc lại nói Hiền đệ bất tất phải hối hận về việc đó đi Giữa nguyên đạo trưởng sớm hay muộn rồi cũng chết thôi Đạo trưởng đã chọn được nơi để truyền thụ tuyệt kỹ Điều cốt yếu là hiền đệ đừng có phụ lời đạo trưởng đã phó thác cho. Thượng quan kỳ gạt nước mắt thở dài và nói Hiền đệ nghĩ đến lời di trúc của giữa nguyên đạo trưởng Cảm thấy là một việc rất trọng đại Sức mình khó mà chu toàn cho được Đỗ Thiên Ngạc từ từ ngẩng đầu lên Trong đám mây trắng lơ lửng bên trời Rồi nói Chúng ta là những kẻ bôn tẩu giang hồ Khác nào áng mây phất phơ trên vòm trời Ban ngát kia Chẳng biết đâu là bờ bến Không có nơi ở nhất định rồi gặp đâu hay đó Biết bao nhiêu việc không phải sức Một hai người có thể làm cho được Thốt nhiên Trên trời chiều vang lên một tiếng hú lanh lạnh Thượng quan kỳ biến sắc Buột miệng và nói Lạ thật đó Đỗ Thiên Ngạc nói ngay Không biết chuyện chi vậy Cổn Long Vương cùng cùng Gia Bang Vẫn còn ham he nhau ở gần đâu đây Mớ lửa đã thiêu rụi cánh đồng hoang Mười dặm nhưng chưa đốt cháy tan được Thực lực Cổn Long Vương Tiêu giao tú tài đường toàn Thật là một tay thần cơ diệu toán Chủ tính kế hoạch rất mầu nhiệm Y là cao nhân bậc nhất trong võ lâm hiện nay Song Cổn Long Vương cũng không phải tay vừa Hắn cũng là một kỳ nhân Trong thời đại này Cả hai bên bắt đầu bằng những chiến trận khốc liệt Rồi sau rút vào cuộc tranh đấu ngấm ngầm Hiện giờ dường như hai bên đang tập trung thực lực Có thể một ngày gần đây lại cùng nhau quyết sống mãi Tiếng gầm đó có chi là lạ đậy Thượng quan kỳ vội vàng nói tiếp Không phải đâu Tiểu đệ xem tiếng gầm này có vẻ khác lạ Dường như là Đỗ Thiên Ngạc ngắt lời Có phải dường như là một tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm ha ha hiện đệ nên biết rằng những người tụ tập quanh đây tuy không phải toàn bộ tinh túy của các phái võ trung nguyên song cũng đến bảy tám phần mười thượng quan kỳ lắc đầu và nói tiểu đệ nghe tiếng gầm này giống như tiếng của viên đệ gã đi đã hơn mười ngày nay sao lại ở gần đâu đây đỗ thiên ngạc đáp ngay vậy chúng ta thử đi xem thượng quan kỳ bè nói phải đó Rồi chàng co giò chạy trước Nhằm về phía tiếng gầm mà đi Qua một khu rừng rậm Xa xa có một lũ người áo đen Với kím một gã thiếu niên Ánh đao lấp loáng đang giao chiến kịch liệt Thượng quan kỳ nhìn Đỗ Thiên Ngạc nói ngay Bọn người áo đen kia đúng là đội thị vệ dưới trướng cổn long vượng Đỗ Huynh mặc bộ đồ trang phục thị vệ Không nên tiến thẳng vội Hãy ẩn mình trong bụi rậm này Chờ tiểu đệ đến xem sao đã đi Đỗ Thiên Ngạc liền nói Nếu gặp phải tay kình địch thì hiền đệ gọi tạ Nói xong nấp vào trong bụi Thượng quan kỳ rút trường kiếm ra chạy thẳng đến nơi Quả nhiên người bị vây chính là viên hiếu Thượng quan kỳ thấy gã tay không đánh với cường địch bốn mặt Trưởng phong của viên hiếu cực kỳ mãnh liệt Chiêu thuật biến ảo vô cùng khiến cho bọn cường địch bốn mặt khó lòng tiến sát vào được Mười mấy gao đen múa tít binh khí mà không có cách nào tiến đến nơi được Viên Hiếu đang chuyển động thần oai để bảo vệ cho Liên Tuyết Kiều xếp bằng ngồi đó, sắc mặt nàng lợt lạt, trên trán mồ hôi toát ra nhẽ nhại, dường như nàng đang miễn cưỡng vận động chân khí mà phải cố nhịn với cơn đau dữ dội. Thượng quan Kỳ dùng mình tự hỏi, chẳng lẽ vì cô nương gặp nhiều tai nạn kia là bị trọng thương gì chăng? Chàng vừa ngẫm nghĩ, vừa vung cây trường kiếm quét ngang. Bọn thị vệ áo đen, tùy võ công đều vào tay khá. Nhưng vây đánh một mình Viên Hiếu Cũng đã mệt sức mới giữ được thế quân bình Không hơn không kém Bây giờ thêm Thượng Quan Kỳ Thì chống nổi thế nào được đây Chúng bị Thượng Quan Kỳ gạt mấy đường kiếm Đã phải để hở ra một lối Viên Hiếu quay lên một tiếng Phóng trưởng ra đánh ngã một tên thị vệ Thượng Quan Kỳ lại đánh luôn ba kiếm Khiến cho một tên nữa bị thương Viên Hiếu thấy đội thị vệ rút lui Cũng không đuổi theo Quay đầu lại cất tiếng gọi ngay Đại ca Chúng ta lại gặp đại ca ở đây Thượng quan kỳ ngẩng đầu nhìn trời chiều và nói Viên đệ, từ hôm chúng ta chia tay đến nay Đã hơn 10 ngày, sao viên đệ còn quanh quẩn ở đây Viên hiếu đưa mắt nhìn liên tuyết kiều đáp ngay Liên cô nương không muốn đi Cô còn lưu lại đây để đợi một người Thượng quan kỳ hỏi ngay Đợi ai? Viên hiếu nói Đệ cũng không biết Cô bảo đệ trở lại thì đệ chỉ biết thế thôi Thượng quan Kỳ thở dài nghĩ thầm Cái cô ả ma quái này không biết định làm cái trò gì đây Cô ta bị cổn Long Vương làm đau khổ đến thế còn chưa đủ hay sao Hay cô còn bị y kiềm chế ở một điểm nào khác nữa đấy Thượng quan Kỳ tuy nghĩ ngợi rất nhiều Nhưng không hỏi vặn nữa Chàng chỉ để tâm chờ cơ hội Bọn thì về áo đen chạy đi đã mất hút không thấy đâu nữa Chỉ còn lại Thượng quan Kỳ, Viên Hiếu cùng Liên Tuyết Kiều là ba người ở trong cánh đồng rộng bát ngát. Thượng quan Kỳ khẽ đằng hắng một tiếng rồi gọi. "Liên cô nương." Liên Tuyết Kiều từ từ mở đôi mắt sáng như sao ra, hỏi ngay. "Việc gì vậy?" Thượng quan Kỳ liền nói, "Phải chăng cô nương còn đợi một người." Liên Tuyết Kiều gật đầu. Thượng quan Kỳ lại hỏi, "Cô nương đợi ai?" liên tuyết kiều thôn nhân đứng phát dậy thong thả và đáp ta đợi người vì ta biết rằng trong vòng mười ngày không gặp ngươi không trọng thượng quan kỳ ngơ ngẩn hỏi rằng thế chẳng hóa ra cô mạo hiểm quá sao giả tỷ trong vòng mười ngày cô không gặp được chúng ta thì sao liên tuyết kiều đáp ngay ta chắc rằng mình đoán không sai thượng quan kỳ lại cười lạt hỏi ngay còn nương đợi ta có việc gì Liên Tuyết Kiều hắng giọng rồi nói: "Ngươi không nhớ rằng đã yêu cầu ta nghe lời về việc gã anh em của ngươi hay sao?" Thượng quan Kỳ đáp ngay: "Có chứ." Liên Tuyết Kiều thấy nỗi thống khổ của mình bỗng tiêu tan đi, trên mi mắt nàng ẩn hiện một nét vui tươi, nàng liền nói: "Gã họ Viên biểu chỗ gã có một thanh đao vàng." Thượng quan Kỳ lại hỏi: "Sao?" Liên Tuyết Kiều đáp: Gã bảo đó là thanh đao rất quý trên thế gian. Thượng quan kỳ thộn mặt, sừng nhớ lại cảnh tượng chàng đã nhìn thấy trong núi Bạch Mã. Viên hiếu trước ở trong khu rừng thảm đó, tất biết hai cái xác chết đó, một đàn ông, một đàn bà ở trong thạch động. Khi đó gã còn ngây ngô chưa hiểu việc nhân gian, nhưng cảnh tượng trong động đều đã in sâu vào óc của gã. Rồi về sau, gã nhớ lại dần dần. Đôi mắt trong suốt của liên tuyết kiều chăm chú nhìn vào mặt thượng quan kỳ, nàng hỏi người nghĩ gì mà thử người ra sao lại không nói thượng quan kỳ ồ lên một tiếng nhớ lại những hình ảnh trước đây lưỡi kim đao trong sân động trông bề ngoài tựa hồ như lưỡi đao cùn mà thực ra sắc bén vô cùng chẳng nhớ cả trên chuôi đao có khắc tám chữ nhỏ kinh hồn chi đao vô kiên bất tội bỗng thấy liên tuyết kiều dậm chân hỏi ngay người hóa câm rồi hay sao Thượng quan kỳ giật mình như người ngủ mơ Chàng tỉnh giấc đáp ngay Đúng rồi đó Chỗ viên đệ ở có thanh kim đao sắc vàng Gã không nói gạt cô nương đậu Liên tuyết kiều lắc đầu thở dài hỏi ngay Hai, Người có nghĩ rằng ta đi theo gã anh em với người tới đó hay không Thượng quan kỳ trận mắt ra không biết trả lời thế nào Chàng ngẩng đầu trông thấy một đám mây trắng Đang theo chiều gió bay đi bỗng thanh âm trong trẻo của liên tuyết kiều lại lọt vào tai của chàng. việc này ta đã suy nghĩ mười hôm nay bây giờ thì ta tin rằng người chân tâm để ta đi theo gã họ viện nàng đưa mấy ngón tay ngọc ngà cuốn lại mớ tóc mai xõa ra dưới ánh mặt trời sáng lạng dung nhan diếm lệ của nàng ửng hồng làm tiêu tan cuồng thâm trên mí mắt mà nàng ẩn hiện nỗi mừng vui e thẹn thượng quan kỳ khen thầm Quả nhiên là một trang tuyệt thế mỹ nhân, để nàng bầu bạn với Viên Đệ thì thật cay đắng cho nàng Thượng quan Kỳ lại đưa mắt ngó sang Viên Hiếu đứng cách xa chừng hơn một trượng. Gã dương đôi mắt đỏ sọc. Trong cặp mắt của gã đã thấy vẻ tự ti và buồn rầu. Dường như trong thâm tâm gã cũng biết rằng cái bộ dạng nửa người nửa vượn của gã khó lòng được sánh đôi cùng với Liên Tuyết Kiều, là một vị tuyệt thế giai nhân. Thượng quan Kỳ khẽ đằng hắng lên tiếng Liên cô nương Liên tuyết kiều mỉm cười hỏi ngay Chỉ vậy Ngừng một lát nàng lại nói tiếp Mấy hôm nay ta cảm thấy trong người biến đổi khá nhiều Tưởng mình như một cô gái thơ ngây sắp phải về nhà trọng Rồi nàng ra chiều bẽn lẽn không nói gì nữa Thượng quan kỳ cũng cảm thấy xúc động trong lòng Vội ho luôn mấy tiếng hỏi ngay Có phải đúng như lời tôi đã thành thật nói với cô nương hay không Liên Tuyết Kiều biến sắc và nói Người biểu ta theo gã họ viên đi tận góc bể chân trời Thượng Quan Kỳ bèn nói Gã được trời phú cho bản lãnh khá thượng Lại được danh sư truyền dạy Sau này tất làm nên việc lớn Nếu gã lại được tài trí của cô nương giúp đỡ cho Thì việc bình trị những tà phái võ lầm chẳng có chi là khó Liên Tuyết Kiều trước mắt hai cái rồi nói Ta mạo hiểm đợi ngươi 10 ngày tại đây Chỉ có để nghe ngươi nói vài câu vậy thôi sao Rồi hai hàng châu lệ tuôn rơi Thượng quan kỳ bèn nói Ta đã nói từ trước rồi Bây giờ con nói lại cũng thế thôi Liên tuyết kiều long ngấn nước mắt trên má rồi nói Ngươi nói lại một lần nữa đi Ta muốn nghe tiếng nói từ đáy lòng của ngươi Thượng quan kỳ nói ngay Cậu nương dáng mà chiếu cố cho viên đệ đi Đột nhiên, chẳng ngừng lại không nói nữa. Liên tuyết Kiều lại nói. Sao người không nói nữa đi? Thượng quan kỳ đáp ngay. Giở đi, giở lại cũng chỉ là một câu dù nói đến bao nhiêu lần cũng thế thôi. Nét mặt liên tuyết Kiều đang hồng hào, bóng biến thành lợt lạt. Người nàng loạn choạng, cơ hồ suýt ngã. Thượng quan kỳ ngửa mặt lên trời, gọi ngay. VN đệ lại đầy màu. Viên Hiếu thận thở bước lại hỏi rằng: Đại ca gọi đệ. Thượng Quan Kỳ bèn nói: Viên đệ mau đỡ lấy liên cô nương vì cô khó chịu trong người. Viên đệ nhớ hết lòng săn sóc cho cậu. Viên Hiếu đưa tay ra nhưng vội dù lại ngay. Gã là người kiêu dũng thiện chiến, gan dạ phi thường, song đối với liên tuyết kiều thì gã lại kính sợ dị thường. Thượng Quan Kỳ cảm thấy nỗi đau lòng không dám nhìn nữa, vội quay đi chỗ khác. Và bất giác nhỏ hai giọt lệ Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều mặt mày cực kỳ thê thảm hỏi ngay Người tưởng ta không dám theo gã đi chặn Thượng quan kỳ từ từ quay lại Chắp tay xá dài và nói Xin cô nương chiếu cố cho viên đệ đi Thượng quan kỳ này còn sống ngày nào Cũng hết lòng cảm kích cô nương ngày ấy Liên Tuyết Kiều đột nhiên giang hai tay ra Châu lệ đầm đìa Mắt nhìn viên hiếu khẽ gọi Lại đầy màu Viên Hiếu vội chạy lại khúm núm rụt rè Không biết làm thế nào Liên Tuyết Kiều rục to Mau bồng ta lên đi Viên Hiếu đưa hai tay ra ôm lấy tấm lưng thon của Liên Tuyết Kiều Liên Tuyết Kiều gục đầu xuống vai Viên Hiếu Khẽ hỏi Người có thể đem ta đi để lấy kim đao được không Viên Hiếu nói ngay Phải rồi thanh đao đó khác hẳn những đao trên thế dặn. Liên Tuyết Kiều lại nói Chúng ta đi thôi Viên Hiếu nói Ta muốn cùng đại ca nói mấy câu rồi sẽ đi được không Liên Tuyết Kiều nói Không cần đâu Từ đây trở đi chúng ta vinh viễn không muốn thấy mặt y nữa Viên Hiếu dùng mình nói ngay Nhưng đại ca đối với tôi rất tốt Liên Tuyết Kiều nói Rồi ta đối đãi với ngươi còn tốt hơn nữa chứ sao Viên Hiếu ấp ống Nhưng đại ca, đại ca Trong lòng gã bị xúc động mạnh Không thốt ra lời được Chỉ gọi đại ca đến mấy chục lần Rồi không nói được câu gì nữa Thượng quan kỳ vẫy tay và nói Viên đệ, thôi đi đi Khi nào gặp sư phụ Đừng quên nói ta có lời vấn an Viên hiếu ngẩn ngơ giây lát Đột nhiên gã gầm lên một tiếng thật to Vang đến tận mây xanh Rồi trở gót chạy nhanh như bay Thượng quan kỳ nhìn sau lưng hai người trong lòng cay đắng mà không nói ra được bỗng chàng há miệng ọc máu tươi ra chàng từ từ ngồi xuống nhắm mắt vận khí điều hòa hơi thở nhưng trong lòng phiền muộn vô cùng khó lòng chấn tĩnh lại được và không còn cách gì điều hòa chân khí vào kinh mạch chàng lòng buồn rười rượi hai hàng nước mắt tuôn rơi bỗng nghe một tiếng thở dài vọng lại rồi có người cất tiếng hỏi rằng hiền đệ khó chịu lắm phải không Thượng quan kỳ từ từ quay đầu lại thì thấy Đỗ Thiên Ngạc đứng cách xa chừng 4 năm thước, vẻ mặt nghiêm trang. Chàng lắc đầu gượng cười và đắp. Không sao đâu, đa tạ Đỗ huynh có dạ quan hoại. Đỗ Thiên Ngạc thùng thỉnh bước lại và nói. Hiện đệ đã không hạ khí xuống được thì đừng vận nội công điều hòa hơi thở. Vì như thế chẳng những không ích gì mà còn có hại đến thân thể nữa đấy. Thượng quan kỳ tùm tìm cười nói. Tiểu đệ vẫn như thường mà Đỗ Thiên Ngạc nói Thôi đệ đừng có gạt ta nữa đi Nếu ta để hiền đệ gạt được Chẳng hóa ra mấy chục năm qua Bôn tàu giang hồ cũng uổng thôi sao Các người nói gì ta đã nghe thấy cả rồi Thượng quan kỳ nhăn nhó cười đáp Tiểu đệ có làm điều gì lầm lỗi đâu Đỗ Thiên Ngạc nói Việc này khó mà quyết định ai phải ai quấy Ngừng một lát Đỗ lại nói tiếp Liên Tuyết Kiều nhan sắc như hoa tựa ngọc, Viên Hiếu trái lại xấu xí dị thường, tuy hiền đệ tổn phí tâm cơ, song khó gây thành lứa đôi cho hai người đó được động. Thượng quan kỳ bèn nói: Tiểu đệ cũng biết thế, Liên Tuyết Kiều không những nhan sắc tuyệt vời, mà tài trí cũng ít người bì kịp, còn Viên đệ thiên tính dị thường, khí độ hiên ngang, sau này rất có thể thành người bậc nhất trong võ lâm. Nếu gã được Liên cô nương đem tài trí ra giúp đỡ cho thì lo gì không ổn định được giang để thiết tưởng các anh hùng mỹ nhân này sẽ để lại một tấm gương tốt đẹp cho hậu thế đỗ thiên ngạc khẽ thở dài và nói hey, hiền đệ nói thế cũng phải rồi đỗ ngẩng nhìn trời chiều nói tiếp không nên ở lâu chỗ này chúng ta phải đi ngay đội thị vệ của cồn long vương thua chạy khi nào họ chịu bỏ đi Huống chi họ đang nhầm bắt sống liên cô nương Nếu ta đoán không lầm Thì chỉ lúc nữa sẽ có những tay cao thủ Dưới chướng cổ Long Vương đuổi tới đây Thượng Quan Kỳ từ từ đứng dậy và nói Đại ca thật là cao kiến Chúng ta đi thôi Đỗ Thiên Ngạc đưa tay ra nói Hiền đệ để ta đỡ dậy trọ Thượng Quan Kỳ nói Không cần đâu Rồi lắc lư đi trước Đỗ Thiên Ngạc theo sau Thượng Quan Kỳ Hai người đi chừng được 4-5 dặm Thì đến một khu rừng Thượng Quan Kỳ đột nhiên ôm lấy một gốc cây, dừng lại và nói. Tiểu đệ không đi được nữa rồi, chúng ta hãy nghỉ đây một lát đi. Đỗ Thiên Ngạc chú ý nhìn thấy mặt Thượng Quan Kỳ đỏ bừng lên thì không khỏi giật mình. Ông đưa tay ra sờ, thấy đầu tràng nóng gian, cả kinh và nói. Hiền đệ bệnh mất rồi. Thượng Quan Kỳ nói. Không sao đâu, mấy bữa nay tiểu đệ học kiếm mệt nhọc quá độ, chỉ cần nghỉ mệt một lúc là lại khỏi ngay. Bỗng nghe thấy tiếng còi lanh lảnh vọng lại Đỗ Thiên Ngạc biến sắc khẽ bạo Bọn thuộc hạ Cổn Long Vương đuổi tới nơi rồi Chúng ta lẩn đi thổi Lúc đó Thượng Quan Kỳ cảm thấy toàn thân phát nhiệt Tứ chi bại hoại Nhưng trong lòng chàng có một luồng khí mãnh liệt sông lên Chàng đứng phát dậy và nói Xin Tiểu Huynh lánh đi Để tiểu đệ cùng bọn thuộc hạ Cổn Long Vương Quyết một trận tử chiến Đỗ Thiên Ngạc nghe nói dùng mình Lắc đầu thở dài khẽ bạo Trước tình trạng này, mình chẳng nên hung hăng cậy tải. Khi ta trà trộn vào trong đội thị vệ áo đen, ta đã phân biệt được mấy hiệu còi thường dùng của bọn họ. Hồi còi vừa rồi, dường như báo hiệu có rất đông người đến, và từ bốn mặt ập lại đó. Dù thân thể hiện đệ lành mạnh, thì hai chúng ta cũng không có cách nào kháng cự được với họ đâu. Huống chi hiện đệ lại đang phát sốt đấy. Thượng quan kỳ vẫn cuột cường và nói Không hề chi đâu, tiểu đệ biết mình còn chống chọi được. Đỗ thiên ngạc biết chàng còn đang bàng hoàng vì liên tuyết kiều tức mình bỏ đi. Lòng chàng đương đau khổ mà nghe tin cổn Long Vương phái tay cao thủ đến vây đánh. Tấm lòng đau khổ khiến chàng nổi sung, không cần gì sống hay chết nữa, liều mạng quyết chiến. Hờn nữa bệnh thế bộc phát khiến chàng không thể bình tĩnh lại được. Con người đã không coi sống chết vào đâu, chiến đấu không theo đúng lề lối, tất sẽ bị nguy với cường địch. Bỗng lại nghe một hồi còi lanh lảnh, mỗi lúc một gần, chỉ còn cách vài chục trượng. Tiếng còi bốn mặt vang lên báo hiệu cho nhau Đúng là nguy cơ đến nơi rồi Đỗ Thiên Ngạc là người lịch duyệt Biết rằng không thể thuyết phục được Thượng Quan Kỳ Nếu còn trần trờ dây lát tất càng thêm nguy ngập Ông khẽ thở dài và nói Hiền đệ muốn đánh thật sao Thượng Quan Kỳ xoay tay rút kiếm ra cương quyết đáp ngay Người ta dù có sống đến trăm tuổi Rút cục cũng không khỏi chết đâu Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên giơ ngón tay ra, điểm vào huyệt đạo Thượng Quan Kỳ rất nhanh, rồi ôm chàng chạy vào bụi rậm. Thượng Quan Kỳ tuy trong tâm vẫn tỉnh táo, song huyệt đạo bị kìm chế, miệng không nói được, người không cử động được, đành để Đỗ Thiên Ngạc làm gì thì làm. Đỗ Thiên Ngạc nhìn quanh một lượt, lựa một cành cây rậm rạp, rồi cùng Thượng Quan Kỳ trèo lên. Ông là người dày dạn giang hồ, làm việc cẩn thận. Đạt thượng quan kỳ vững chắc rồi lại nhảy xuống gốc cây Xóa hết vết chân rồi mới lại nhảy lên nấp trong đám lá đá cây rậm rạp Đỗ Thiên Ngạc vừa nấp xong thì tiếng còi đã đến ngoài rừng Bốn gã thi vệ áo đen tay cầm binh khí theo nhau đi vào Đỗ Thiên Ngạc chú ý nhìn ra thì thấy gã đi đầu tay cầm quỷ đầu đao Lưng rắt cây hồ đầu câu thân thể cao lớn Chính là phó thủ lãnh đội thị vệ tên gọi Lãnh Tiễn quách Kiệt Đỗ Thiên Ngạc tuy mới trà trộn vào đội thị vệ trong một thời gian ngắn, song ông đã có dụng ý đặc biệt này, lưu tâm dòng ngó khắp nơi. Những cao thủ trong đội thị vệ ông nhớ mặt hết. Ông biết rằng Quách Kiệt chẳng những võ nghệ cao cường, nội công hùng hậu, lại còn rất nhiều ám khí, bắn ra trăm phát trúng cả trăm. Vì thế mà gã có biệt hiệu là Lãnh Tiễn. Trong đội thị vệ áo đen, Quách Kiệt đứng vào hàng thứ hai. Thượng quan Kỳ tuy bị điểm huyệt. Song tai vẫn nghe, mắt vẫn trông rõ Chàng không cử động được Nhưng trông rõ cường địch đã đến gốc cây mình đang ẩn Bỗng thấy lãnh tiễn Quách Kiệt hỏi ngay Chúng ở khu này phải không? Một gạo đen khom lưng lại và đắp Đúng rồi đó, ở cách đây không xa mấy đậu Quách Kiệt liền nói Mới trong khoảnh khắc thôi Chắc bọn chúng chưa chạy xa được đâu Huống chi chúng ta bốn mặt áp vào Thì bọn chúng còn đi đâu được Quách Kiệt có một địa vị cao cả trong đội thị vệ Nên bọn thuộc hạ gã không dám nói sen vào Cứ để mặc cho gã nói gã nghe Tiếng còi lanh lành khắp bốn mặt tám phương truyền lại Chỗ này im thì chỗ khác nổi lên liên miên không dứt Lãnh tiến Quách Kiệt móc trong bọc lấy ra một cái còi đồng Đặt lên miệng thổi phát ra thanh âm trói tai. Tiếng còi mỗi lúc một gần Trước mắt bốn mặt có đến mấy chục người áo đen kéo ập vào Những người này vừa trông thấy Quách Kiệt Lập tức đứng thẳng người, thõng tay Tỏ vẻ rất cung kính Lãnh tiến Quách Kiệt đào mắt nhìn xung quanh một lượt, lạnh lùng hỏi ngay Các người có gặp bên địch hay không? Bọn áo đen ngơ ngác nhìn nhau Lặng lặng chẳng ai lên tiếng Quách Kiệt cả giận gắt lên Ta hỏi các người đã gặp bên địch hay chưa? Các người điếc cả rồi sao? Bỗng thấy một gã đắp ngay tại hạ từ phía chính đông tới dọc đường chưa gặp một người nào một gã khác lại nói hướng chính bắc cũng không thấy tung tích địch đậu rồi cả hướng nam hướng tây cũng đều báo cáo chưa gặp bên địch lãnh tiến quách kiệt trầm ngâm một lát rồi nói các ngươi nói vậy thì chẳng lẽ bọn chúng mọc cánh bay lên trên không rồi hay sao một gã đen đứng bên quách kiệt liền nói có lẽ bọn chúng vẫn còn nấp quanh quẩn trong rừng này thôi. Quách Kiệt chào mày và nói Ta cũng nghĩ như thế Bây giờ mình hãy sục tìm khu rừng này xem sao Rồi hãy liệu Bọn áo đen vâng lời lập tức tản đi Đỗ Thiên Ngạc ngấm ngầm kinh hãi Nghĩ thầm Mấy chục tên thi vệ này Mà tìm ra hành tung mình Thì khó lòng thoát chết với chúng Đỗ Thiên Ngạc còn đang ngẫm nghĩ Bỗng nghe nổi lên một trận cười khanh khách và nói Thằng nhãi này Mi còn trốn được nữa thôi Đỗ Thiên Ngạc tưởng hành tung mình đã bị bại lộ, trong lòng khôn siết hoang mang, ông cầm sẵn cây nhuyễn tiên trong tay chuẩn bị đối địch. Đỗ Thiên Ngạc là tay lão luyện giang hồ, vẫn không lên tiếng, chỉ hoảng hốt một chút rồi trầm tĩnh lại ngay. Ông biết rằng lãnh tiễn quay kiệt, ham dọa để kẻ nhát gan sợ hãi lên tiếng, chính ông suy nữa cũng bị mắc mưu. Bỗng có người kêu rú lên, dường như bị trọng thương. Lãnh tiễn Quách Kiệt đứng ngay dưới gốc cây mà Đỗ Thiên Ngạc cùng Thượng quan Kỳ đang nấp trên ngọn. Song chính vì thế mà hai người lại được an toàn hơn. Đội thị vệ áo đen này trực thuộc Vương Phủ để nghe mệnh lệnh Cổn Long Vương. Chúng đã từng siêu nã những người phạm tội bội phản, tìm kiếm rất kỹ lưỡng, lại giàu kinh nghiệm. Chúng càng để ý soi mói những chỗ lá cây rậm rạp. song chỗ gốc cây lãnh tiễn Quách Kiệt đang đứng, bọn này không tiện sục sạo, nên hai người nấp trên cây không bị bại lộ. Đỗ Thiên Ngạc nghe tiếng rú một lần rồi im bặt Không nghe thấy nữa thì biết là đối phương ra đòn rất nặng Nạn nhân không chết cũng bị trọng thương Lãnh tiễn quay kiệt hấp tấp chạy đi Rồi cả đội thị vệ đứng giải rác Dưới gốc cây này cũng theo gã đi luôn Đỗ Thiên Ngạc khẽ vạch lá cây Để ngó theo bọn họ Xong bị rừng rậm che khuất Không nhìn được rõ Bỗng nghe tiếng khí giới chạm nhau loảng troảng vọng lại Đúng là đội thị vệ Đang cùng cường địch động thổ Đỗ Thiên Ngạc ghé vào tai Thượng Quan Kỳ khẽ nói: Này Hiền đệ, trước tình cảnh này mong rằng Hiền đệ nghe lời Tiểu Huynh. Sau khi Tiểu Huynh giải phóng huyệt đạo cho Hiền đệ rồi, bất luận trường hợp nào Hiền đệ cũng phải nhẫn nại. Nếu không bị bên địch phát giác thì nhất thiết không được động thủ biết trợ. Nói xong Đỗ Thiên Ngạc ngầm vận chân khí giải khai huyệt đạo cho Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ thở phào một cái rồi hỏi ngay. Không hiểu liên cô nương cùng viên đệ đã thoát thân được hay chưa Đỗ Thiên Ngạc lại nói Bọn họ đã lánh khỏi tầm truy nã của bọn áo đen Bây giờ chắc đi xa đến mấy chục dặm rồi Thượng quan kỳ âm thầm thở dài Giờ tay lên bóp đầu Ngồi tựa vào cành cây lớn nhắm mắt lại Xem chừng bệnh thẻ chàng đã nặng lắm rồi Đỗ Thiên Ngạc khẽ hỏi Hiền đệ thấy trong lòng khó chịu lắm phải không Thượng quan Kỳ khẽ gật đầu, nháy mắt không đáp. Đỗ Thiên ngạc tay ra sờ chán chàng, bớt cả kinh. Vì chân hỏa đã phát tán, chán chàng hiện lạnh như băng. Đỗ Thiên ngạc để ý nhìn kỹ, thì nét mặt Thượng quan Kỳ trước đó đỏ bừng giờ đã biến thành lạt. Ngoài ra tiếng khí giới vẫn chạm nhau không ngớt. Đỗ Thiên Ngạc nhờ sự kinh nghiệm đã nhiều, nhận ra rằng trong khu rừng này đang tiếp diễn một cuộc chiến đấu kịch liệt do một số đông người trong lòng không khỏi mừng thầm khé bảo thượng quan kỳ hiện lại chút nữa đi dường như đội thị vệ Cổ long vương đã gặp những tay cao thủ cùng chưa dứt lời một hồi còi cấp bách lại vang lên đội thị vệ gọi nhau rút lui một đại hán mình mặc áo sắc cho tay cầm trường kiếm đi trước chính là võ tướng quan tam thắng theo sau ông có đến mấy chục người đỗ thiên ngạc hắng giọng luôn mấy tiếng rồi ôm thượng quan kỳ nhảy xuống Vì ông mình mặc áo đen của đội thi vệ Nên người cùng ra bang lập tức bao vây Võ tướng quan Tam Thắng Nhìn kỹ Đỗ Thiên Ngạc Rồi hỏi ngay Đỗ Huynh đấy sao Sao lại ăn mặc thế này Đỗ Thiên Ngạc tủm tìm cười Không trả lời câu hỏi của quan Tam Thắng Để mắt nhìn Thượng quan kỳ Đang ấm trong tay và nói Người anh em của Tài Hạ Đang bị trọng bệnh Cần được chữa ngay Tài Hạ nghe đường tiên sinh tinh thông y thuật Phiền quan huynh đưa đến đó Rồi còn chuyện gì sẽ nói sau cũng chưa muộn Quan Tam thắng để ý nhìn thơm quan kỳ Thấy chàng hai mắt nhắm nghiền Nước da xanh mướt Dường như bệnh tình rất là trầm trọng Ông trầm ngâm một lát rồi nói Đường tiên sinh phái tài hạ đem tứ thập bát kiệt giữ khu rừng này Đội thì vệ áo đen tuy đã rút lui Nhưng tài hạ còn phải giữ ở đây E rằng không dám bỏ đi Ngừng một lát quan Tam thắng lại nói bây giờ tại hạ đành phải giải quyết cách này vậy thôi phái bốn tay cao thủ trong tứ thập bát kiệt dẫn hai vị đi ít kiến đường tiên sinh đỗ thiên ngạc biết rằng quan tam thắng phái bốn tay cao thủ tiếng gọi là đưa mình đi nhưng kỳ thực là để giám sát mình song ông cũng cho rằng trước tình cảnh này không thể trách người ta đa nghi cho được liền nghiêng mình và nói làm rộn quan huynh nhiều quá quan tam thắng gật đầu cười nói văn thừa tại bang cầm mạch bốc thuốc thật là có tài khởi tử hồi sinh ông bạn đỗ huynh chịu uống một thang là khỏi ngay nói xong phái bốn tay cao thủ dẫn đỗ thiên ngạc đi yết kiến đường toàn đỗ thiên ngạc theo bốn đại hán luồn qua khu rừng rậm đến một cánh đồng bát ngát bốn đại hắn bắt đầu tăng ra cước bộ đỗ thiên ngạc cũng phải chạy nhanh cho kịp trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm đỗ thiên ngạc đã nhìn thấy đằng xa có một thôn trang độ bốn năm nóc nhà nhỏ Đỗ Thiên Ngạc cúi xuống nhìn thượng quan kỳ Thấy hai mắt chàng vẫn nhắm nghiền Ngủ say ly bỉ Ông chạy nhanh như vậy mà chàng cũng không tỉnh lại Thì trong dạ bồn trồn Hai gã áo sắc cho dẫn đường đi trước Đã rẽ vào trong thôn Hai gã đi sau Đỗ Thiên Ngạc khẽ nói Xin đại giá chờ đây một chút đi Đã có hai vị vào trong thông báo rồi Chỉ một lát đã thấy đường toàn Mình mặc áo dài Tay cầm quạt thùng thỉnh ra nghênh tiếp cười nói Đỗ Đại Hiệp đến đây thật là may Xin mời vào đây ngồi chơi một lúc Đỗ Thiên Ngạc nói ngay Tại hạ được tiên sinh ra đón tiếp rất lấy làm ái náy Đường Toàn chợt đẩy mắt nhìn thương quan kỳ Hỏi ngay Sao y bị thương sao Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay Y bị bệnh đó Phiền tiên sinh coi mạch hộ cho Đường Toàn liền nói Xin mời Đỗ huynh vào đây nói chuyện đi Đoạn xoay mình đi trước dẫn đường Đỗ thiên ngạc theo sau Vào một căn nhà tranh Dậu tre bao bọc chung quanh Trong nhà đại sảnh đặt một cái bàn gỗ sơn đỏ Trên bàn đầy đủ giấy tờ bút mực Đường toàn mời khách ngồi Rồi vẫy tay bảo những người mặc áo sắc cho Các người hãy lui ra đi Hai gã cuối mình chắp tay lui ra Đường toàn đặt cây quạt xuống bàn và nói Kiểu người là gấp Để tay hạ cầm mạch cho y xem sao cái đã Đỗ Thiên Ngạc nói Ý mắc bệnh một cách khác lạ E rằng không phải bệnh thông thường đâu Đường Toàn gật đầu không nói gì Kéo tay trái Thượng quan Kỳ lên trận mạch Đường Toàn nhắm mắt hồi lâu Rồi mở choàng ra và nói Quả nhiên bệnh thế trầm trọng Đỗ Thiên Ngạc sợ quá vội hỏi Còn có thể cứu được nữa hay không Đường Toàn đáp ngay Không nguy đến tính mạng song cần phải một thời gian mới chữa được Đỗ Thiên Ngạc nói Xin tiên sinh bốc thuốc ngay trọ Đường Toàn nói Ở nơi hoang dã này không có tiệm bán thuốc đâu Bây giờ đành phải cho y mấy viên thuốc hoàn Để giữ lại nguyên khí Rồi mới phái người đi hốt thuốc được thôi." Nói xong thò tay vào bọc Lấy ra một cái bình ngọc Móc hai viên thuốc hòa với nước cho Thượng Quan Kỳ Rồi bảo Đỗ Thiên Ngạc Dường như Thượng Quan huynh Vì trong lòng sâu khổ quá đỗi Mà mắc bệnh Phần vì y lao thân quá độ Phần lại cảm mạo phong hẳn Đỗ Thiên Ngạc gật đầu và nói Tiên sinh đoán bệnh trúng lắm Mấy bữa này y vừa đau khổ vừa mệt nhọc Đường Toàn lại nói Có chỗ tại Hạ còn chưa hiểu Xin quan huynh nói thực cho hay Đỗ Thiên Ngạc nói tại Hạ biết được điều gì xin nói hết thôi Đường Toàn hỏi ngay gần đây thượng quan huynh có gặp việc gì thương tâm quá độ hay không? đỗ thiên ngạc nói ngay dĩ nhiên là có hỡi ơi gan dạ anh hùng tâm tình nhi nữ điều ấy đã khiến cho con người nát ruột tan hồn để mà chịu đựng đường toàn hỏi ngay đỗ huynh nói thế là nghĩa làm sao đỗ thiên ngạc liền đem sự tình của thượng quan kỳ mấy bữa nay thuật lại một lượt nhưng giấu nhẹm việc thượng quan kỳ luyện kiếm đường toàn khen rằng Thật là một người hiệp sĩ nhân hậu, trách nào y không muốn sống, chẳng thèm đem công lực chống cự với bệnh thế. Đỗ Thiên Ngạc hỏi lại, y liều lĩnh đến thế kia sao? Đường toàn liên nói, tại hạ trần mạch biết rằng mạch yếu mà không chống rỗng, bệnh trầm trọng nhưng tiềm lực hãy còn dư đủ, cần phải tĩnh dưỡng. Đỗ Thiên Ngạc thở dài và nói, hay xem thế thì biết. Y đem lòng yêu liên cô nương đến cực điểm, mối tình khó bề gỡ cho ra nên Y định tự tuyệt sinh cự. Đường toàn trầm ngâm một lúc đột nhiên ngẩng mặt lên và nói Theo ý kiến tại hạ thì hành động này của thượng quan huynh không những tỏ ra khí phách anh hùng mà còn muốn thành toàn cho liên cô nương cùng viên huynh đệ. Đỗ Thiên Ngạc lại nói Tiền sinh liệu việc như thần tại hạ xin nghe lời cao luận Đường toàn tùm tìm cười nói Tại hạ có hiểu sơ qua Về thuật tướng số Trong cái đẹp của liên cô nương Đã lộ ra ý chí mãnh liệt Có phong độ một đấng trượng phụ Đó là một điểm sẽ nắm chủ quyền Đỗ thiên ngạc nói Liên cô nương tuy là đàn bà Mà lãnh tụ quần hào Nếu không phải là bậc tài trí Thì làm sao điều khiển cho nội Lời bàn của thiên sinh thật là đúng Nếu không phải bậc tài trí Thì làm sao điều khiển nội Lời bàn của tiên sinh thật đúng Đường toàn lại tùng tìm cười nói Hê hê hê Liên tuyết kiều bề ngoài đã nắm quyền Mà bề trong đầy ý chí cơ nghị Hơn nữa thông minh tài trí của cô Có lẽ còn hơn cả thượng quan huynh Nếu cô ta cùng thượng quan huynh Ở với nhau sẽ đi đến chỗ cô rời bỏ võ công Đi tập theo thùa Để học làm người hiền thê Thì chẳng hóa ra uổng mất một đời tài họa hay sao Ngừng một lát Đường toàn lại thở dài nói tiếp Trên đời không có việc gì tận thiện tận mỹ cả đâu Sắc nước hương trời như liên tuyết kiều Mà sánh vai với viên hiếu Thì hỏng bể cả nước duyên ưa song võ công hai người có thể thành tiệu được Những việc cực kỳ lớn lạo Viên hiếu thiện tính khác thường Bề ngoài ra vẻ vụng vẻ Mà bề trong cực kỳ linh mẫn Nhân gã tự biết mình mặt mũi xấu xa Khó lòng xứng đáng với vợ đẹp Tất gã phải đem hết tinh lực Rèn luyện võ công cho thành người hào kiệt Để kéo lại Và như thế sau này bản lĩnh gã không biết đến đâu mà lượng Đỗ Thiên Ngạc gật đầu và nói Lập luận của tiên sinh khiến cho anh ấy đều phải kính phục Đường Toàn tùm tìm cười và nói Liên tuyết kiều cốt cách hơn người Tuy nàng thấy Lang quân tướng mạo xấu xa Cũng không đến nỗi thay lòng đổi dạ Vậy thì những lúc phòng loan tịch mịch cậu phải tìm cách gì để tiêu giao tuế nguyệt Anh chàng viên hiếu đã chẳng hiểu gì về tình đam thắm Tất cô phải đem tinh lực ra miêu đồ việc lớn. Cô ta mà vận dụng hết tâm cơ để tính toán thì quyết chẳng kém gì đường toàn này. Nếu cô được. Đường toàn đang nói đến đây Thôn nhiên ngừng lại. Đỗ Thiên Ngạc nghiêng mình và nói. Tiên sinh ngày đêm lo nghĩ không một lúc nào thảnh thơi. Lần này tôi gặp tiên sinh so với lần trước đã thấy gầy đi rất nhiều. Tiên sinh thứ cho Đỗ Thiên Ngạc này nói một câu càn dở. Đỗ mỗ coi thần sắc tiên sinh Đường Toàn từ từ đứng dậy ngắt lại Nhọc lòng Đỗ Huynh phải quan hoài Đêm đã khuya rồi Đỗ Huynh nghỉ đi thôi Đỗ Thiên Ngạc khẽ thở dài Nhưng mình từ từ lôi ra Đỗ vừa ra đến cửa Đột nhiên ngừng lại và nói Thế còn thượng quan hiện đệ ở đây Chẳng lẽ để nhọc lòng tiên sinh Đường Toàn lại đáp Đỗ Huynh bất tất phải quan tâm Chờ thượng quan Huynh tỉnh lại Tại hạ sẽ gắng sức thuyết phục y để y hết nỗi sầu bị. Đỗ Thiên Ngạc lại chắp tay lôi ra, một gã áo sắc cho đã chờ sẵn, đưa ông ta vào một phòng tĩnh mịch nghỉ ngơi.